Chuyện dài, dài. đất khách, khách tác giả tám tình ta, tình ta Tập, tập thứ mười tám Sông, sông đá, sông xa bạc đầu Ngồi trong tam hương, quê hương mịt mơ Có người ngồi chờ, đêm chẳng hồi Nhìn vào nạn hải tặc hoành hành trong vùng vịnh Thái Lan Hết năm này sang năm nọ Mặc dù Liên Hiệp Quốc đổ ra không biết bao nhiêu tiền, Hoa Kỳ tăng cường cho hạm đội đẩy mạnh chiến dịch bài trừ nạn tặc khấu Nhưng chính phủ Thái Lan lại tỏ ra thừa ơn Phải nói thẳng ra là họ dung dưỡng cho bọn chúng hơn bài trừ Thái độ này khiến cho người ta ngờ rằng chính phủ Mã Lai và Thái Lan có cùng một chính sách sử dụng bọn cướp biển như một món vũ khí nguy hiểm để ngăn chặn bớt làng sóng thuyền nhân vào lãnh hải của họ. Biết rằng các trại tị nạn chỉ là chỗ tạm dung trong một giai đoạn thời gian nào đó thôi. Trước sau gì, các thuyền nhân này cũng lên đường đi định cư các quốc gia khác. Chứ có ai vượt biên Rồi muốn ở luôn tại Mã Lai đâu Hơn nữa, với công số hàng chục ngàn thuyền nhân ấy Tất cả đều nằm im trong trại tị nạn Có ai đi lang thang ra ngoài đâu Mà họ sợ trốn lại Hoặc sợ ảnh hưởng Đến nền an ninh của quốc gia Tóm lại, tị nạn đến từ Việt Nam Không gây ảnh hưởng lớn lao nào Đến kinh tế hoặc an ninh Hoặc một gánh nặng nào cho quốc gia họ cả với số chi phí hàng triệu mỹ kim được liên hiệp quốc đại thỏa để nuôi ăn nuôi ở cho dân tị nạn các cơ sở nhà máy trên đất nước họ cũng được khám khá nhờ vào những hàng sản xuất cung cấp cho người tị nạn chính phủ họ sợ đây đương nhiên là cùng một nỗi sợ với chính phủ tân gia bà nghĩa là mối hiểm họa hoa kiều mối sợ này lây lan làm ảnh hưởng luôn đến những người việt tị nạn cộng sản thật sự Với một đất nước vỏn vẹn 13 triệu dân, nhưng tỷ lệ chủng tộc lại quá lớn, người Hoa chiếm 45% dân số và có thể còn cao hơn. Đa số Hoa Kiều ở Mã Lai kiểm soát phần lớn kinh tế quốc gia. Bây giờ, nếu tính thêm 10% người Ấn Độ đang sinh sống, thì người Mã Lai chính gốc lại trở thành thiểu số ngay trên đất nước của họ. Nhìn những chiếc tàu sắt khổng lồ cứ tiếp tục đổ người lên đất nước của mình. Mà ba phần tư trong số ấy Trong những năm này đều là người Hoa Đương nhiên chính phủ Mã Lai đâu có muốn chờ dần tị nạn người Hoa Đến đất nước của mình thêm Một nguyên nhân thứ nữa là Họ lại sợ rằng Đến một lúc nào đó Các quốc gia phương Tây Lại thay đổi chính sách Hoặc giả có một biến chuyển chính trị nào đó Họ cắt bỏ chương trình tị nạn Thì đất nước Mã Lai Lại phải gồng mình gánh lấy Món nợ thuyền nhân này hết sao nhằm giảm bớt cái gánh nặng ngày càng chồng chất, chính phủ Mã Lai gia tăng áp lực đến các quốc gia tây phương để họ nhanh chóng giải quyết cho số thuyền nhân ứ động nơi các trại tị nạn. Ngày 8 tháng 8 năm 1978, họ chính thức chọn hòn đảo Pulau Bidong là một trại tị nạn duy nhất. Vì sao lại chọn một hải đảo hoang vu xa xôi trắc trở này? Để làm trại tị nạn thì cũng quá dễ hiểu thôi. Chúng mày là những đứa nhập cư bất hợp pháp, thì phải cho ra hải đảo nằm phơi sương, phơi gió. Một hòn đảo chơi vơi, xa tiếp mù khơi như vậy nếu từ nó muốn trốn ở lại xứ Mã Lai của tụi tao, coi ra là một việc còn khó hơn lên trời. Cũng vì bi đông, xa xôi cách trở, việc chuyển vận khá nhiêu khề và tốn kém. do đó trại Maran vẫn duy trì để làm trạm trung chuyển khi có người tới hoặc rời đảo sang đất liền. Thuyền nhân nhập trại thì không nói làm gì, nhưng những người được nước thứ ba chấp nhận, họ tất nhiên phải rời đảo sang trại Marang bên đất liền, rồi ngồi xe bít vượt hàng ngàn cây số xuôi nam đến trại chuyển tiếp Singe Besi trong nội thành thủ đô Kuala Lumpur. ở đây thuyền nhân được hoàn tất mọi thủ tục khám sức khỏe và chờ chuyến bay giai đoạn cuối cùng mà cũng là sung sướng nhất của cuộc đời tị nạn là ở trời này trở lại hoàng đảo Pulau Bidong tức buồn lo bi đá. chữ Pulau trong ngôn ngữ Mã Lai có nghĩa là đảo còn Bidong là rắn Pulau Bidong tức là đảo rắn Hòn đảo mang tên rắn, nhưng khi có dấu chân thuyền nhân rồi, thì dù cái da rắn lột cũng chẳng thấy, chưa nói gì tới con rắn. Tháng 7, 1978, 121 người tị nạn Việt Nam đầu tiên được đưa đến hòn đảo Hoang này. 121 vị khai quốc công thần. Này bây giờ, chẳng biết ai còn ai mất, nhưng hồi ấy có lẽ họ đã trải qua những tháng ngày cơ cực không tạ xiết. Với đôi tay trần, chân đất, họ bắt buộc phải nai lưng ra chống chọi với mọi khó khăn để sinh tồn. Ba tuần lễ sau đó, có thêm sáu trăm thuyền nhân được chuyển tới. Nhưng cho đến lúc này, cao ủy Liên Hiệp Quốc vẫn chưa tiến hành bất cứ chương trình nào hầu giúp đỡ ngoài trước đỉnh lương thực, gọi là cầm hơi. Thời gian này phải nói là gian nan hết mức. Gần tám trăm con người từ khắp mọi miền đất nước. gồm đủ thành phần trong xã hội, giờ trông giống như những tù nhân bị lưu đày nơi hoang đảo. Mà họ đúng là bị lưu đày chứ còn gì nữa. Chưa kể cái chính phải đối diện là thiếu thốn thực phẩm, cái đáng ngại nhất vẫn là nước uống, điêu vượt biên trên biển, ghe hết nước chịu nhịn là phải, bây giờ lên tới bờ rồi, mà cũng chẳng có nước ngọt để uống mới thiệt là khổ. Đó, còn chưa kể tới ba cái khó khăn khác nhiều, chỗ ở, mưa gió bất thường không nơi ẩn nấp người lớn thì chẳng nói làm gì mấy em bé mới thiệt là tội nghiệp với năm ba con dao chành bầm hoặc khá hơn nữa là cây búa bữa củi những chàng thanh niên hăng hái xuân phong phát hoang hạ trại họ chia thành từng toán kẻ lên rừng đốt cây cất trời người xuống biển mò cua bắt cá thời gian này vô tình họ phát giác ra trên đảo có một con suối từ trên đỉnh núi trung tâm đảo cao khoảng ba trăm mét, một con suối nhỏ chảy ngoằn ngoèo thông ra mé biển. Có nguồn nước quan trọng này là có sự sống. Thế là bà con ta an tâm không lo chết khát nữa. Họ ra công phát hoang lập ấp, lều lớn, lều nhỏ, mọc chi chít dọc theo hai bên bờ suối. Một tháng sau đó, khi chính phủ Mã Lai tuyên bố Pulau Bi Đông là trại tị nạn chính thức, thì số thuyền nhân được chuyển đến từ những trại khác đồng đến phát ngợp. Trong vòng tháng 8 đã có thêm 9000 người nhập đảo và đến cuối năm 1978, số người hiện diện ở bi đông là 29000 người. Không bao lâu sau đó, số thuyền nhân tăng lên đến mức không thể ngờ là 54000 người. Với diện tích chỉ hơn nửa cây số bằng phẳng của hòn đảo, người ta phải bồng bế nhau lên ở trên non lều trại dựng lên khắp mọi nơi thậm chí trên lưng chừng núi cũng có những tổ ấm của dân tị nạn có những thanh niên khỏe mạnh họ rủ nhau trèo núi thám hiểm hòn đảo với mục đích đi tìm đất sống trong một lần trèo núi sang tận bờ biển phía bên kia hòn đảo mà sau này người ta gọi là khu rê ở đây vô tình người tị nạn phát giác ra có hơn trăm thuyền nhân việt nam hiện đang sống cuộc đời lỗ bình Sơn Hoang dại, nơi một góc hải đảo, họ là những người may mắn còn sống sót, khi ghe tắt vô bi đông đâu từ đời nào. Chính quyền Mã Lai cũng không biết, và những thuyền nhân này cũng chẳng biết mình đang ở đâu, chỉ biết hái dừa, bắt cá và tối thì chui vào hốc đá để ngủ qua đêm. Nếu không có những thuyền nhân phía bên kia trèo núi thám hiểm, thì có lẽ những lỗ bình sơn khu rê này sẽ thành những ông đạo dừa di tản mất. Một người trong họ hóm hỉnh thốt lên. Từ một hòn đảo hoang sơ vắng lặng, thiếu dấu chân người, nhưng chỉ vài tháng sau bi đông, đã chuyển mình thành một chợ đời ồn ào náo nhiệt. Sức vương dậy của dân tộc Việt Nam có thể coi như được thể hiện rất rõ nét ở đây. Hai chữ tự do mới tìm lại được nơi mảnh đất bên ngoài quê hương này đã tạo cơ hội cho người ta sử dụng trí sáng tạo để vượt qua những điều kiện. sinh hoạt khắc nghiệt chống chọi với thiên nhiên nhằm thích nghi với đời sống quá khó khăn thiếu thốn hiện tại với nguồn củi đốt dồi dào từ trên núi ai có sức cứ việc trèo lên đó mà đúng mà chặt về nước ngọt ngoài số lượng được cung cấp theo tiêu chuẩn mỗi đầu người tám lít người ta đào hàng trăm cái giếng để lấy thêm nước tắm rửa giặt giũ khi số thuyền nhân được ùn ùn chuyển tới Tức trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 1978, cơ quan tổ chức đã phương định rõ ràng các khu nằm trải ra trong phạm vi bằng phẳng của hòn đảo và vẽ ra kế hoạch chỉnh trang bằng cách gom thuyền nhân lại trong một khu vực nhất định. Tính thì dễ, nhưng khi bắt tay vào việc họ lai lắc đầu bó tay chịu thua ngay, số thuyền nhân đầu tiên... tức là những khai quốc công thần khẩn hoang lập ấp, đã tự động chọn cho mình những địa thế thích hợp để cất liều. Rồi những người tới sau cũng học theo, Kể đến, trong một khoảng thời gian ngắn, mà số người đổ dồn tới tăng vọt quá nhanh, thì lều trại mọc lên tùm lum không còn thứ tự khu vực gì cả. thét rồi, chỗ ở cứ tràn lan, gậm nhậm hết cả núi đồi, tức là những khu vực nằm ngoài kế hoạch, Phulobi Đông bây giờ là một mê hồn trận không tên. Lối đi là những con đường mòn ngoằn ngoèo, ngập đầy rác rến, lều trại loạn xạ sàn ngầu. Dưới tàn cây, trong khe đá, dưới bãi biển, đâu đâu cũng lều xanh lều xám, chen chúc nhau như mê cung. Nếu là một người mới tới đảo, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, thì thứ chui vào mê cung tị nạn một chuyến cho biết sự tình. trong các lều sàn tạm bợ này người ta tận dụng tất cả những thứ hỗn tạp ngổn ngang chất vá như giấy cạc tông mảnh cao su miếng ván tấm tôn vân vân khu nhà ở bất cứ nơi đâu cũng ngập đầy rác và rác môi trường tốt cho ruồi nhặng chuột vỏ sinh sôi nảy nở dịch bệnh đe dọa các ông các bà kẻ nằm dài trên những thân cây nhỏ ghép lại được gọi là chỏng hoặc đu đưa trên võng mệt mỏi nhìn trời. Còn con nít, chúng nó vô tư cứ lo tối ngày chơi đùa bùng xình đất cát trên các miệng giếng, kế bên vài ba cô gái ngồi xổm giặt quần áo hay kéo nước tắm sữa. Trên toàn đảo khu nào cũng thế, cũng đông nghẹt người là người, lều mộc trên đồi, lều dựng ngay hốc đá chen nhau từng tấc đất trống. Có thể nói Bi đông, thời bấy giờ không còn một chỗ nào, được coi như vắng vẻ. Lều trại thì toàn là sườn và nóc, hoặc tốt hơn là có thêm chút vách phên vá víu. Bên trong, ai đứng nằm hoặc ngồi, hoặc làm gì đều lọt vào mắt của người hàng xóm hết ráo. Hãy tưởng tượng ở một nơi mà sự tổ chức và chuẩn bị chưa có lại ung ung chuyển người tới với mức độ chóng mặt như thế này. thì sự xô bồ sống bụng, nó tồi tệ đến cỡ nào? Với một khoảng đất rộng chưa đầy một cây số vuông, mà chen chúc cả ba bốn chục ngàn người, thì thứ hỏi có nơi nào là nơi trống trải vắng vẻ? Sự riêng tư kính đáo tối thiểu cho mỗi một con người đã là một cái gì đó không thể có được ở một cái chỗ đúng nghĩa với hai chữ công cộng của nó. Cũng như các trại tị nạn khác, Bi Đông là một xã hội thu hẹp tập hợp với mọi đủ thành phần trong nước. Đủ mọi bề mặt của cuộc sống không dại thương ghét đều thể hiện rõ nét ở đây. Nhưng người ta không thể nào phân biệt được một bác sĩ với một anh thợ hồ, một ông kỹ sư với một bác nông dân. Cái cảnh tha hương tị nạn trần thân khổ ải, cái mảnh đất dung thân gói ghém họ lại chung sống với nhau, dù thứ bật gì trong xã hội. cũng cùng chung một hoàn cảnh một hy vọng như nhau những người thừa thiện chí thì hợp quần lại chuồng vai sát cánh thành lập những toán an ninh trật tự toán cấp cứu và đặc biệt là toán vệ sinh phòng dịch rồi với sự hỗ trợ của cao ủy liên hiệp quốc và hiệp hội trăng lưỡi liềm đỏ các khu khối ban thành hình không bao lâu sau sinh hoạt trên Bi Đông đã đi vào trật tự nề nếp, có tổ chức quy củ hẳn hoi. Phải nói, sức vương dậy của người Việt mình thật đáng kính phục. Họ đã khiến cho những nhân viên đại diện cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc có mặt nơi ấy phải nghiêng mình kính nể một dân tộc. Ở Bi Đông không ai chết đói, tiêu chuẩn gạo có thể nói dư thừa, nhưng chất tươi thì rất thiếu thốn. Do đó, không biết từ lúc nào và giống tìm ở đâu. Người ta trồng rất nhiều rau dền, khoai làng, những thoẻo đất, canh tác hiếm hoi này cũng đem lại chút đỉnh tiền cà phê thuốc lá, đỡ khổ hết sức. Đó là nói về những đồng bào tế đảo với hai bàn tay trắng hoặc bị cướp lột sạch. Phần những người có tiền hoặc vàng thì họ sống vương giả hơn. Cà phê thuốc lá, hủ tiếu bánh bao đâu có thiếu cái giống gì ngoài chợ. Thậm chí có cả lò bánh mì và đậu hũ nữa. mấy bợm nhậu thì cũng không sợ chết ghiện vì trên núi đâu đó trong lùm cây hốc đá người ta lén lút nấu rượu lậu phục vụ cái đám con cháu lưu lình dân tộc việt nam số một mà cái gì càng cấm thì càng làm cao ủy cấm nấu rượu là chuyện đương nhiên chảnh phủ mã lai theo đạo hồi thì còn cấm rượu gắt cao hơn nữa bởi vậy muốn nấu rượu thì phải hè hụi nhau khiêng nồi nêu lên trên núi Nấu trên này được năm ba cái lợi Mùi ruộng tản ra, lãng theo gió có ai phát giác chứ Củi thì thiếu gì ở trong rừng cây bạc ngàn đó Gạo phát cho ăn, dư e hệ để đó làm chi Men thì gửi mấy tàu hàng Mã Lai mua ở trong đất liền Trấu à, thứ gì mà chẳng có Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh cho đồng bào trên đảo Những vị thuyền nhân khai quốc công thần chọn cho một ngọn đồi nho nhỏ sát mé biển nơi che chở cho vài chục nắm mồ thuyền nhân bạc mệnh ngọn đồi tôn giáo được ra đời với một ngôi chùa từ bi một nhà thờ công giáo và một nhà thờ tin lành ở bi đông ngọn đồi tôn giáo một nơi duy nhất cho thuyền nhân có thể đến để tìm được những chút ít thanh thản nào đó mà thôi trên ngọn đồi thấp có nhiều cây cao bóng mát đón gió biển rì rào Ở đây là nơi tôn nghiêm, là nơi cầu nguyện, là niềm hy vọng, là mơ ước của mọi người. Hy vọng mơ ước được rời đảo đi định cư sớm, nơi một góc phía nam của đồi người ta vắt dựng lên tượng đài tưởng niệm thuyền nhân. Đài tưởng niệm này được xây dựng từ khi hòn đảo mới mở cửa, nên tượng đài có hình chiếc trống đồng, ở trung tâm, bao quanh bởi bốn cánh vườn. một trong bốn cánh bườm ấy có khắc bốn câu thơ bằng chữ nôm tác giả là một vị lão niên biết chữ nôm lúc xây dựng tượng đài người ta muốn có một bài thơ chữ nôm nên đã nhờ cụ cho đến bây giờ thì vị lão niên ấy đã gần trăm tuổi với trí óc không còn minh mẫn khi có người hỏi bốn câu thơ nôm ấy nghĩa là gì thì cụ ghi xuống như vậy nơi đây hương khói ngàn thu Thân nhân tạm nghỉ trong một trùng dương, bừng cao khi dấu tâm trừ, trống thiên gọi kẻ bốn phương tìm về. Một ngôi miếu nhỏ cũng được dựng lên trong thời gian này, ngay tại bãi khu A, gần chân cầu Jetty, mà lúc nào cũng khói nhang nghi ngút, người ta bảo đây là ngôi miếu thờ ông già Vi Đông, một thuyền nhân duy nhất còn sống sót trên chiếc tàu sắt khi tàu tắt vào Bi Đông thì ông cố tới bên gốc dừa rồi ngồi đó không ngờ lại bị trái dừa rơi trúng đầu theo như người viết đã bỏ công sưu tầm thì những câu chuyện truyền khẩu tam sao thất bổn được cho là huyền thoại Bi Đông thật khó mà phân ra nguồn gốc nhưng chuyện ngôi miếu và ông già bị dừa sụng chết sự thật chẳng có dính dáng gì với nhau chính mắt những thuyền nhân từng sống ở đảo trong khoảng thời gian bi đông mới định hình đã chứng kiến thì ngôi miếu ấy không hẳn để khói nhang thờ phượng ông già chết vì bị dừa rụng trúng đầu như đa số đồng bào ở bi đông được nghe kể bởi vì ông già kém may mắn ấy là một thuyền nhân bơ vơ do chuyến đi bị thất lạc sau đó nên ông đến đảo có một mình vì thương nhớ gia đình còn kẹt lại Nên chiều chiều thường hay ra bờ cát, ngồi trong ra biển lớn nhớ người thân, rồi chẳng ngờ trái dừa vô tình kia đã cướp đi sinh mệnh của ông. Chuyện ông già chết xảy ra giữa năm 1979, và sự thật được nhiều người trông thấy là nơi ông chết cũng rất gần ngôi miếu. Ngôi miếu đã dựng lên trước cái chết của ông già, thì hai chuyện đương nhiên chẳng liên quan gì với nhau cả. có lẽ ngôn miếu ấy của người hoa họ lập lên để thờ phượng một vị thần thánh nào đó của họ mà thôi nên biết người hoa là chúa mê tín dị đoan mà cũng như huyền thoại được thiêu dệt về chiếc tàu sắt ma quái hiện vẫn còn nằm phơi xác tại bãi biển khối tiếp liệu cạnh cây cầu lên đồi tôn giáo chỉ là một cái xác trị xét của chiếc tàu mà lúc trên đảo quá chật chội không còn chỗ để ở Có nhiều gia đình phải chui xuống chiếc tàu sắt huyền thoại ấy để nấu nương. Ai đã từng ghé lại Bi Đông thì cũng nghe kể ít nhất ba bốn câu chuyện truyền khẩu liên quan về xác chiếc tàu này. Sự thật thì đó là chiếc tàu đầu tiên cập thẳng vào Bi Đông cuối năm 1978, lúc đảo đã chính thức mở cửa hoạt động. Tàu mang số TV-148 xuất phát từ Trà Vinh. mà anh tài công hiện đang sống ở Melbourne, Úc đại lợi. Anh ta đã xác nhận rằng tàu đi trong đợt bắn chính thức có một ít người chết trên đường vượt biên, nhưng không đến nỗi hải hùng như những mẫu chuyện thiêu dệt chung quanh nó. nhắc đến ông già bị dừa rụng chết thì cũng nên nhắc lại huyền thoại của bức tượng ông già bi đông đứng trơ gan cùng tế nguyệt, thách thức với gió biển mưa rừng ngay mé biển đồi tôn giáo. Bức tượng này do Điêu khắc Gia Nguyễn Văn Thân thực hiện. Vào cuối năm 1978, một chiếc ghe vượt biển thấp thẳng vào bi đông. Khi còn khoảng 100 mét thì ghe va phải đá ngầm, mấy chục người trên ghe bắt buộc phải nhảy xuống biển để bơi vào bờ. Qua nhiều ngày lên đên, sau chuyến hải hành, đa số đã kiệt sức, nên họ không thể chống chọi với những lượng sóng to dữ dội. Rất nhiều người đuối sức. đành buông trôi theo dòng nước phủ vàng. Một đứa bé gái chưa vội bỏ cuộc đang cố sức vùng vẫy lặn hụp giữa dòng tiệt vọng, chứng kiến cảnh tượng thương tâm ấy người ta thật khó mà quanh tay đứng nhìn, biết là nguy hiểm lắm. Nhưng một trong những người đàn ông đang có mặt trên bờ không thể kìm lòng, ông vội cởi phân chiếc áo ra phóng xuống biển, bơi ra chỗ cô bé sắp chìm tới nơi, ông túm lấy cô bé. Và bơi trở vào bờ Nào ngờ khi tới gần sát những gền đá Thì một lượng sóng to đùng Xô so cả hai đập vào vách đá Rồi cuốn họ ra xa Sáng hôm sau Nhiều thi hài tấp vào bãi biển Trong số ấy người ta tìm gặp Một thi hài của ông trung niên Và cô bé gái Xác đứa bé vẫn còn ôm chặt vào lưng ông Không làm sao gỡ ra được Cuối cùng đành phải chung hai cái xác của hai ông cháu xa lạ kia vào chung một huyệt mộ Qua bao năm tháng, biết bao lượt kẻ đến người đi Nhưng hai ông cháu xa lạ đó vĩnh viễn ở lại hòn đảo vắng Bây giờ người vượt biển đã không còn nữa Bi Đông trở về với những ngày hoang tàn cấu hủ của nó Nhưng bức tượng ông già Bi Đông bồng đứa bé vẫn còn đó Một chính tích bi tráng Của một cuộc vượt biển vĩ đại Vẫn còn trơ gan Cùng tới huyệt Theo Tóc Quay về gió Trong khoảng thời gian đảo Bi Đông mở cửa hoạt động thì cũng đúng thời điểm hội y sĩ không biên giới thành lập những bệnh viện nổi trên những con tàu ra khơi cứu vớt thuyền nhân. Một trong những chiếc tàu ấy là chiếc đảo ánh sáng. Sau khi vớt thuyền nhân trên biển, nó vào thả neo ngoài khơi đảo Bi Đông để làm bệnh viện chữa trị những ca đặc biệt. sau đó tất cả dụng cụ y khoa đã để lại bi đông và nhờ vào đại thọ của chính phủ tân tây lan bệnh viện xích b được xây dựng ngay trên đảo đồng bào đến từ mọi miền đất nước những ai đã tốt nghiệp y khoa dược khoa nha khoa hoặc các sinh viên đang theo học ngành y thảy điều xung phong phục vụ với tư cách thiện nguyện ở bệnh viện tóm lại hòn đảo tị nạn nổi tiếng vô lô bi đông Kể từ ngày mở cửa đón nhận thuyền nhân tức tháng 8 năm 1978 đến ngày đóng cửa, chấm dứt chương trình tỷ nạn tức ngày người cuối cùng trời đảo vào tháng 9 năm 1990. Theo thống kê thì có đến 289.000 thuyền nhân đã đặt chân lên đảo, khoảng 4.000 trẻ em chào đời ở bệnh viện Xích B và 3.000 người tỉnh viện nằm lại Bô Lô Bi Đông, ngọn đồi khu ép. vẫn còn đó vô số nấm mồ của những thuyền nhân đi mà không đến dần rồm và thằng bạn mới quen sau khi hoàn tất thủ tục lăn tay chụp hình làm thẻ tị nạn, chúng vào xếp hàng trong bệnh viện xích bê để được chích ngừa. Trên đường về chúng được người ta chỉ là ghé qua khối xã hội để xin quần áo, bởi chúng khi tới đảo chẳng đứa nào có được bộ đồ thứ hai để thay đổi. Từ cái bữa mây nhờ làm quen được với bộ, gã thanh niên đi chung ghe cùng ở một dãy lon house nên dần không đến nỗi phải bị câm và điếc. Căn A-9 với mấy người hoa chợ lớn mà lúc nào cũng bị kỳ thị ra mặt với cái thằng tị nạn Việt Nam đó, bây giờ nó chỉ để dành tối mò về ngủ thôi. Ban ngày thì dần cùng ăn uống và ở miết bên căn A-2. Ở đây toàn là những người miệt vườn miệt biển, họ rất dễ thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ chỉ dẫn những kẻ tới sau. Thức ăn hàng ngày thì đơn giản, chỉ có cơm trắng và thịt gà hộp, biểu là gà đóng hộp nghe ngon lành, chứ ăn thẳng kè cỡ một tuần là ớn tới cận cổ. Sang tuần thứ hai thì người ta đành phải ngoảnh mặt với nó ngay. Có hai lý do để ngoảnh mặt. Thứ nhất là quá ngán nuốt không trôi. Thứ nữa là ăn nó vô, có lắm người bị phản ứng, ngứa ngái chịu đợi không thấu. Thử tưởng tượng tới cái cảnh đời nóng bức như ở bi đông, mà bị ghẻ ngứa thì trời hỡi, có gì đau khổ cho bằng. Đàn ông con trai ngồi đâu gãi đó, chuyện tầm thường không nói làm chi. đuổi thai em gái tị nạn lỡ kẹt vướng vô căn bệnh này rồi, thì thiệt là khổ sở biết bao. Liều trải bốn bề trống hốc ngứa quá muốn gãi một chút cho đã cũng chẳng biết trốn chỗ nào để gãi. Bởi vậy Bi Đông thời này Có một bài hát rất thịnh hành Có lẽ do một anh chàng Có máu tếu nào đó Trông thấy cô em gái xinh đẹp Tị nạn hàng xóm của mình gãi ngứa Nên đã xuất khẩu hát bừa Để chọc chơi Rồi bài hát trở nên phổ biến toàn đảo tôi rồi Còn chi ôi đôi mông Chắc là gà nơi Bi Đông Em ơi em ơi đi tắm hồng hai thằng dần và bộ thường hay xuống phía dưới gầm nhà nơi có mốc vài cái võng nằm lắc lư kể chuyện quê nhà chuyện vượt biển chuyện tình buồn bộ cũng là một đứa con bà phước tức chẳng có diện nào và không thân nhân ở ngoại quốc nên tương lai chắc mẽm là sơ sát lắm mới làm quen có vài ngày Mà hai thằng coi bộ có mọi thân thiết với nhau lắm, rồi trong những lúc nhàn rỗi, nằm nhớ nhà nhớ quê thủ thủy tâm tình đó, dần mới biết thằng bộ cũng có cùng một tâm trạng thay lương như mình, nghĩa là cô em đi chung với nó lại là một trong bốn cô gái bị hải tặc bắt đi. Đồng cảnh tương lân hai thằng càng thêm kháng khích. Tới đảo khoảng một tuần thì tất cả mọi thủ tục xong xuôi, sức khỏe cũng đã phục hồi, chúng được lo gọi đi làm nhân lực tàu. Tất cả trai tráng hàng tuổi thanh niên khi tới đảo, nếu không tình nguyện phục vụ trong các khu khối bang, thảy đều trở thành nhân lực tàu, tức là đi làm công tác cộng đồng. Thường thì hai ngày một tuần, có thể khiêng cây cất nhà, có thể khai thông cống rảnh hoặc giải tỏa xà lan lúc hàng tiếp liệu nhập đảo. đi làm thì làm nhưng tai lúc nào cũng phải để ý đặng lắng nghe tiếng lo phóng thanh bởi vì nó rất quan trọng không thể dễ ngươi. phải đòn gọi lên phỏng vấn có thư bảo đảm có tin nhắn vân vân nói tóm lại chiếc lo phóng thanh nó gắn liền với đời sống của những thuyền nhân trên đảo hỡi hên không để ý tới nó là thiệt thân về mình sinh hoạt trên đảo thường là như vậy đó. Đi công tác cộng đồng chỉ có một hoặc hai ngày một tuần. Phần thời gian còn lại hoàn toàn rảnh rỗi. Người biết lo thân thì ghi danh học Anh ngữ hoặc học nghề. Kẻ không thích học thì quay sang canh tác, trồng rau hay đi câu cá. Lười nhát hơn nữa thì thả rong tìm coi có ai quen xin hút ké. Ở đảo dân ghiền đói quá mà. Trên bi đông đâu có thiếu những khuôn mặt buồn lo bi đát. Người lớn tuổi chán trường bó chân lo rầu nằm đâu thấy chán đời đó. Đây là những nỗi khổ đau chịu đựng mà trong mỗi thuyền nhân là mỗi hoàn cảnh khác nhau. Một dấu ấn khó quên nơi trại tị nạn. Kẻ thì gia đình phân ly bị xé vụn khi trốn khỏi Việt Nam. Cha mẹ vợ con chẳng biết tin tức, còn số phận của chính mình thì không biết ra sao. Lại có người được chấp nhận cho đi định cư, nhưng nhân tình thì ở lại chưa biết về đâu, tình bi đông có lít thì dông đau lòng cho cảnh kẻ ở người đi, biệt ly trong cuộc đời tị nạn là những cảnh thường xảy ra nhất ở trại. Nhưng đau đớn hơn hết chắc có lẽ những người lọt vào hoàn cảnh như dần và bộ, khi ra đi thì có đôi có cặp, gặp nạn giữa đường khiến đôi cặp phân chia. Một người thì may mắn tới được bến bờ, còn một kẻ chẳng biết hiện trôi giạc nơi đâu, sống chết thế nào. Nhạc sĩ Cao Quốc Hưng, một thuyền nhân đã ghé bến Bi Đông trong những năm cuối thập niên bảy mươi. Ông đã viết lên tâm sự buồn của lòng người tị nạn nơi hải đảo qua bài ca Polo Bi Đông như sau. Như chiếc lá mông manh trôi giạt giữa biển trời sức mạnh bao la. ta ơn người thuyền vượt phong ba ta đến được malaysia viết cho thân nhân lá thư xanh từ pulobidong xa xanh trên hòn đảo nhỏ còn sấy sống, trong túp lều con mới lợp xong người ơi không sao quên được tết năm mùi cái tết thiêng liêng của cuộc đời mong ước chứa chan niềm hy vọng mới ra đi đã mong ngày ấy trở về Năm đó tết không bánh chân không có pháo không cả đào cúc lẫn hoa mai ta chỉ có cành lan đầy sương gió tôi điểm cho mùa xuân đầu tha hương ai còn nghe tiếng nức nở đoạn trường thương người đi một đoạn đường trắc trở đại dương xanh thẩm tanh mùi xác con thuyền kia trôi dạt về đâu cầu cho hồn Sớm về cõi tây phương cực lạc, Hoa thanh bình của nước tình tâm Không phải thiên đường, hai chủ nghĩa Mà cuộc đời còn lắm nổi gian trung Ai hát bài ca bị mỹ sử Ai lên đường tiếp tục phiêu du Tìm về phương trời đầy mộng ước Nửa muốn đi mau nửa ngập ngừng Mối tình lưu luyến nở rời xa Người đi biển cả buồn không nói chỉ đập từng cơn sóng lạnh lùng hòn đảo mái xanh xa dần trong đôi mắt lứa lại lòng báo nỗi nhớ nhung nhớ gì như ánh mắt người yêu ánh lửa xa xôi mỗi buổi chiều bản lãng hồn ta từng cơn sóng đêm dài biển rộng giấc cô liêu, khô liêu. Đặc khắc đặc thứ 18 thứ này chấm, chấm dứt chấm chấm khắc, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 19 19 Một ngày trên đi đông người đón người lêu văng, từ mù khơi quê hương nỗi trôi đi tìm sâu người tặng nhau vui tươi nửa hồn thanh thang vui rồi nhìn ra xa khơi, bông bành như mơ thôi một ngày trên bi đông người kiếm người loan quanh tôi cùng mấy cô đơn tìm lấy nhau mà sống hồn chỉ thêm giá chang dài tương đối tay xa còn ta mau năm tháng thành giọt nước mắt chờn Hãy subscribe mắt kênh Ghiền Mì Gõ từ. Từ ta quen từ phố đường tiền kiếp, rồi thuyền em ra đi, rồi mình anh ba, lòng chẳng nghe thương tư mà ngồi nỗi nhớ.